Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Bình thường thì Thanh Bình hay ra chuyện vào lúc tầm 10 giờ đến 11 giờ. Tuy nhiên những hai hôm trước thì Thanh Bình không có ra được, tại vì thứ nhất là xem đá bóng. Nó là một cái niềm đam mê của mình. Cái thứ hai nữa là nhà mình Cái khu quanh nhà mình nó có đám cưới Nên là nó rất ồn Nhưng là không có thu âm được Nên là rất mong các quý bạn thông cảm Và một phần nữa là cái chuyện Ngọc Quận âm này Mình thấy là cái sự uh, Theo dõi của các bạn Nó không có được nhiều uh, Cái sự ủng hộ của các bạn Like hay share cái lượt view nó không có nhiều Làm cái người đọc nó cũng không có hứng thú cho lắm Nhưng mà Mình sẽ cố gắng ra Hoàn cái chuyện này Và những cái chuyện nào còn đang giang dở ở trên kênh thì Thành Bình cũng sẽ cố gắng hoàn thành cho hết. Cho nên là các bạn theo dõi kênh thì các bạn cứ yên tâm. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Còn các bạn nào đã đăng ký VIP nghe những cái chuyện kia thì mình đã add các bạn vào rồi đấy. Thì từ bây giờ chuyện ở kênh VIP sẽ ra thường xuyên à, song song với lại những cái chuyện free ở trên kênh của thành bình nên là các bạn cứ yên tâm còn bây giờ mời các bạn lắng nghe phần thứ sáu của tiểu thuyết trinh thám ngọc quan âm tôi phải thừa nhận là tôi yêu em cho dù em đã kết hôn và làm mẹ của một đứa con kể từ khi vào trung học tôi không nhớ là đã có bao nhiêu cô gái theo đuổi tôi và tôi đã theo đuổi bao nhiêu cô gái Nhưng tôi dám chắc một điều, cho đến năm tôi 23 tuổi, tôi không thể nào tưởng tượng được là mình có thể yêu một người phụ nữ đã có chồng và là mẹ của một đứa con. Nếu tôi không yêu em thì tại sao khi nghe tin em đã kết hôn, đã có con, tôi lại đau khổ đến vậy? Nhưng dù có đau khổ đến mấy thì tôi vẫn muốn nghe tiếp chuyện của em, thậm chí rất sốt ruột và mong chờ. Từ hôm An Tâm kể cho tôi nghe về cuộc đời của em đến giờ đã hơn một năm. Trong hơn một năm đó, tôi chưa bao giờ quên dù chỉ là tình thiết trong câu chuyện. Giờ đây nó không còn làm tôi đau khổ nữa mà ngược lại, tôi càng yêu em nhiều hơn. Trong câu chuyện của em, điều khiến em nhớ nhung nhất là những tháng ngày làm công tác hậu cần tại đội phòng chống ma túy Nam Đức. Tôi cũng đoán đúng, người đàn ông họ phan mà tôi nhìn thấy ở cổng trường kinh sư đó đã gần 50 tuổi. Ông ta giống như anh cả hay bố của An Tâm Vật. Sếp Phan không phải là người Nam Đức quê ông ta ở thành phố Sa Mâu cách Nam Đức 300 số về phía đông Ông ta học tiểu học và trung học ở quê định sau này sẽ lên thành phố học đại học nhưng đang học trung học thì gia đình bị phá sản nguyên nhân là vì bố ông ta dính vào ma túy Sau khi bố nghiện hút không lâu mẹ ông ta liền bỏ nhà đi Năm Sếp Phan 17 tuổi Trong một lần bị sốc thuốc Bố ông đã chết trong một căn nhà hoang ven đường. Nghe nói khi chết trông rất thảm hại. Người ta báo tin cho Sếp Phan nhưng ông ta không đến nhận xác bố, cũng không biết ai đã chôn cất bố mình. Từ năm 15 tuổi, ông đã dọn vào sống trong ký thúc xá của trường. Không về nhà nữa và cũng không nhận người đã chết vì nhận hút ấy là bố mình. chưa tốt nghiệp trung học, Sếp Phan đã đi tìm việc. Ông ta công tác trong ngành công an ở Sa Mâu 30 năm thì có đến 15 năm nợ ở trong đội phòng chống tội phạm ma túy, đã phá được không biết bao nhiêu vụ án có liên quan đến ma túy. Một năm trước, khi An Tâm đến Nam Đức nhận công tác, trong tỉnh có chủ trương điều động cán bộ đến địa phương khác công tác để tránh bị những tội phạm trong đường dây buôn bán ma túy báo thủ. Địa điểm điều đến cũng được bảo mật chính vào thời điểm đó. Sếp phan đã được điều tra từ được điều từ Sa Mâu đến Nam Đức. Đúng ra ông ta có thể đi cùng gia đình, nhưng vợ ông ta thấy Nam Đức quá xa. Trong khi chồng thì ít khi được ở nhà. Lấy một người chồng là cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy thật chẳng khác nào làm bà quả phụ. đã thế suốt ngày phải sống trong lo âu, sợ hãi, nguy hiểm vì gia đình của những cảnh sát cũng thường xuyên trở thành mục tiêu của bọn tội phạm. Thế là bà ta dẫn con về nhà mẹ đẻ ở Đại Lý trống. Mạo hoàn lắm và ngày Tết, Sếp Phan mới về thăm vợ con một lần, còn vợ con ông thì chưa một lần tới Nam Đức. Trong mắt An Tâm, Sếp Phan là một người đàn ông có số khổ, bố lúc bố mẹ còn thì như trẻ mồ côi, lấy vợ rồi cũng như người độc thân. An Tâm vốn cho rằng một người thiếu tốn tình cảm luôn sống trong trạng thái đối đầu với kẻ thù thì tính cách sẽ khô khan lắm, nhưng sự thực lại ngược lại, thời khắc đầu tiên An Tâm gặp Sếp Phan Em đã thấy người đàn ông với khuôn mặt từng trải, khắc khổ ấy thực chất là một người giàu lòng yêu thương. Trong hơn một năm công tác ở Nam Đức, Sếp Phan đã chăm lo cho an tâm giống như một người cha chăm lo cho đứa con nhỏ của mình. Trong đội phòng chống ma túy Nam Đức, An Tâm là người duy nhất có bằng đại học nên có thể nói Sếp Phan chăm sóc em không chỉ là tình cảm của người cha dành cho cô gái nhỏ mà còn thể hiện tình cảm dành cho người có tri thức. Tình cảm ấy thể hiện ở công việc. Ông không cho An Tâm tham gia vào những vụ án có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Nam Đức chính là một chiến trường mà trên chiến trường ấy không có mối quan tâm nào lớn hơn việc bảo vệ tính mạng. Cuộc sống đó, đối với một người gần như chưa bao giờ rời khỏi Bắc Kinh như cô, quả thật ít nhiều có sự xa lạ và khó hình dung giống như không cùng một thế giới vậy. An Tâm cũng kể cho tôi nghe những vụ án ma túy được phá ở Nam Đức trong thời gian em làm việc ở đó. Nếu so sánh với những bộ phim Hồng Kông hay nước ngoài thì những vụ án đó rõ ràng là đơn giản và thiếu kịch tính hơn hẳn, chỉ có vài vụ miễn cưỡng được coi là đặc sắc. Nhưng dù là đơn giản hay kịch tính thì qua lời kể của An Tâm nó cũng thú vị và chân thực hơn khi đọc báo hay xem TV. Tuy An Tâm không trực tiếp phá những vụ án đó, nhưng em đã được tiếp xúc với những nhân vật chủ chốt trong các vụ án ở cả hai phe. Do đó chuyện em kể giống như đang ngồi tưởng lại quá khứ của chính mình vậy Từ lời an tâm kể thì có thể thấy Cuộc sống của em ở Nam Đức rất thuận lợi Rất vui vẻ Chỉ là có chút cô đơn của một người trẻ tuổi Hàng tháng Trương Thiết Quân đi tàu hòa đến thăm em hai lần Mỗi lần chỉ ở lại hai ba ngày rồi lại bội vàng đi ngay Cuộc tình chấp ngoáng với Mao Kiệt không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa an tâm và Trương Thiết Quân Em yêu anh ta Nhớ anh ta và không có suy nghĩ gì khác Cuộc sống mà em mong muốn nhất lúc đó chính là ngày nào cũng được gặp anh ta Còn Trương Thích Quân thì không thích cuộc sống của một đôi ngưu lang chức nữ Anh ta đã bàn với An Tâm xem có nên chuyển tới Nhật Báo Nam Đức làm việc không Nói tóm lại An Tâm là một người con gái sống lý trí và có tinh thần trách nhiệm cao Nên em đã dứt khoát cắt đứt mối quan hệ nguy hiểm với Mao Kiệt Có lẽ những người làm cảnh sát thì quyết đoán hơn những người bình thường Chuyện giữa em và Mao Kiệt đến nhanh, đi cũng nhanh. Người không biết, thần không hay. Mặc dù sau này khi kể lại cho tôi nghe, em thừa nhận là mình có lỗi với Mao Kiệt. Một thời gian dài sau đó, em sống trong tội lỗi với cả Mao Kiệt và Trương Thiết Quân. Đối với Trương Thiết Quân, em có thể bù đắp cho anh ta bằng cách đối xử với anh ta tốt hơn trước gấp nhiều lần. Em tìm mọi cách làm cho cuộc sống của em và anh ta được hạnh phúc. Mỗi lần Trương Thiết Quân đến thăm, em lại làm đủ các món ngon cho anh ta ăn. Đối đến thì đấm lưng, bóp vai, trước khi đi ngủ còn rửa chân cho anh ta, em cố gắng làm cho căn phòng nhỏ đó không có không khí ấm áp của một gia đình. Em làm như vậy, một phần xuất phát từ bản tính, một phần là bù đắp lại tình cảm cho Thiết Quân. Đúng nửa năm sau khi an tâm đến Nam Đức, không biết tỉnh thu ở đâu được một khoản tiền, liền tặng cho đội cảnh sát để tổ chức khám sức khỏe toàn diện, lúc đó đang trong thời kỳ khó khăn Rất nhiều người đến tiền mua thuốc còn không có Giờ có bệnh hay không bệnh đều được đi kiểm tra Lần kiểm tra sức khỏe đó Chỉ có hai trường hợp có vấn đề Một là đội phó bị bệnh lao Trường hợp còn lại là an tâm Bác sĩ hỏi an tâm gần đây có thấy trong người khó chịu không? An tâm nói không Em còn trẻ, từ nhỏ đã khỏe mạnh Lại tập taekwondo thì có gì là không ổn Em chưa từng phải đi khám Em không nhạy cảm lắm về những thay đổi của cơ thể Những lúc bị bệnh lặt vặt như nhức đầu, ho sổ mũi cũng không cần uống thuốc, chỉ mấy ngày là tự khỏi. Nhưng bác sĩ vẫn hỏi lại, em đành nghĩ kỹ lại, nói là gần đây hơi chóng mặt buồn nôn nhưng vẫn ổn. Sau đó em sực nhớ ra, tháng đó em không có kinh, không biết có phải bị bệnh không. Vì bác sĩ nữ đó cũng là người tế nhị, muốn giữ thể diện cho an tâm và ta đợi xung quanh không còn ai mới nghiêm nghị hỏi. Em đã kết hôn chưa? Nhìn em giống như một thiếu nữ nên bác sĩ mới hỏi vậy. Khi nghe em nói ra ba chữ, chưa kết hôn, bác sĩ lạnh lùng gật đầu nói. Em có thai rồi. An tâm giật mình, em không những nhìn giống một thiếu nữ mà trong suy nghĩ em vẫn cho mình là một đứa trẻ con. Em mới tốt nghiệp đại học, chưa tròn 21 tuổi, chưa từng nghĩ đến chuyện có con nên bất ngờ khi biết tin đó. Khi gần gũi với Trương Thiết Quân Em có dùng biện pháp phòng tránh Sao lại có thai được Việc này khiến an tâm bối rối và lo lắng vô cùng Bác sĩ giữ thể diện cho em Nhưng không thể bỏ qua nguyên tắc quả cơ quan được Sau đó bác sĩ đã âm thầm nói chuyện với Sếp Phan Đội trưởng của em Sếp Phan biết mối quan hệ giữa Trương Thiết Cân và em Bố Trương Thiết Quân là cán bộ công an đã nghỉ hưu Còn là hiệu trưởng của Học viện Cảnh sát duy nhất của tỉnh Vân Nam Nên cũng có uy tín trong ngành Chính vì những lý do đó Siegfrid cũng hiểu và thông cảm cho việc an tâm có thai, nên khi xử lý cũng có phần khoan dung, không phê bình hay kỷ luật an tâm trước toàn đội. Ông chỉ đề nghị riêng an tâm bảo em mau chóng đến bệnh viện giải quyết cái thai. Việc con gái chưa kết hôn mà đã có thai ở trong một thành phố nhỏ như Nam Đức, đặc biệt là trong ngành công an, không phải là việc tốt đẹp. An tâm vội gọi điện đường dài cho Trương Thiết Quân, anh ta liền đi tàu đến Nam Đức ngay trong ngày hôm đó còn truyền đạt lại ý kiến chính thức của mẹ mình, đó là phải giữ đứa bé đó lại. giữ đứa bé lại thì phải tính sao? hai tháng nữa ai cũng sẽ nhận ra bụng của an tâm to lên. nhưng an tâm và trương thiết quân đều không dám làm trái mệnh lệnh người mẹ nghiêm khắc của anh ta. may là mẹ thiết quân đã tặng cho an tâm một niềm hạnh phúc to lớn, kết hôn với con trai duy nhất của bà ta. an tâm nhanh chóng xin đội trưởng cho nghỉ phép để về lo đám cưới. khi đó trong đội có rất nhiều việc nhưng sếp Van vẫn cho phép an tâm nghỉ, thế là an tâm trở về Bình Quảng và ở đó nửa tháng. hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn 4 sao, cũng được tính và hàng sang trọng. bố mẹ Trương Thiết Quân đều là nhân vật đức cao trọng vọng, bản thân anh ta lại công tác trong ban tuyên giáo thành ủy, giao thiệp rộng rãi nên báo giới, chính giới, công an đều có xếp lớn đến dự và có cả ca sĩ nổi tiếng đến chúc mừng và biểu diễn. thậm chí đài truyền hình Bình Quảng còn cử cả nhân viên quay phim chuyên nghiệp đến giúp thu hình đám cưới hôn lễ náo nhiệt kết thúc. Thiết Quân và An Tâm về quê em, ở lại đó hai ngày. Sau đó, họ tạm biệt bố mẹ An Tâm để đi Côn Minh, rồi từ Côn Minh đi Bắc Kinh hưởng tuần trăng mật. Đó là lần đầu tiên An Tâm tới Bắc Kinh và thành phố này đã để lại ấn tượng tốt cho em. Nhờ mối quan hệ của em và mẹ Thiết Quân, họ được ở trong một khách sạn sang trọng trên đường Trường An. Hai người đi thăm Thiên An Môn, cuối cùng sau đó Thiết Quân đi thăm mấy người bạn học cùng đại học. An tâm đến thăm một giáo viên cũ, đó là người duy nhất của em ở Bắc Kinh. Sau đó, cả hai đi mua quà cho bố mẹ hai bên. Ở Bắc Kinh được hơn một tuần, hai người vui vẻ mang theo túi lớn túi nhỏ làm quà, đi tàu hòa về Bình Quảng. Tuần trong mật ngắn ngủi đã kết thúc nhưng hai người không muốn phân ly. Sau nhiều lần bàn bạc với thuyết phục mẹ của thiết quân, họ quyết định thiết quân sẽ xin phép đơn vị đến nhật báo Nam Đức công tác một năm dưới hình thức trao đổi nhân sự. Đó cũng là việc mà gấp trên của Thiết Quân đã từng thông báo An tâm về Nam Đức trước Vì kỳ nghỉ phép của em đã hết Rất nhanh sau đó Thiết Quân mang theo vali lớn và vali bé Trông như đang chuyển nhà đến thành phố biên giới xa xôi đó Lãnh đạo của tỉnh rất quan tâm đến Thiết Quân Còn mời hai vợ chồng họ đi ăn cơm Và bố trí cho họ một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách Ngày dọn nhà Chế Phan kéo thăm mấy người nữa đến giúp Nhìn đôi viên ương trai tài gái sắc đó, không ai là không ngưỡng mộ. Xếp phan giống như người anh cả, cười nói vui vẻ với thiết quân. Cậu lớn hơn an tâm, nên không được bắt nạt con bé. Nó là em gái của toàn đội chúng tôi đấy. Thiết quân cũng cười. Cháu bắt nạt nổi cô ấy sao? Cô ấy là quán quân taekwondo, chỉ một đá là đá cháu tới bệnh viện rồi. Mọi người đều biết vợ chồng son tình cảm mặn nồng, chứ biết ai sẽ bắt nạt ai. Tuy An Tâm đã có nhà mới, nhưng bộ công an vẫn không lấy lại căn phòng đã phân cho em. Nơi đó rất gần nơi An Tâm làm việc nhưng lại xa cơ quan của thiết quân. Do tính chất công việc, An Tâm thường tăng ca đến khuya, đặc biệt là gần ngày lễ quốc khánh, công an phải tăng cường bảo vệ cho dân nước, cho nước. Thế nên em bận rộn suốt ngày, trong đội phòng chống ma túy, bất kể là vụ án do ai đảm nhiệm, chỉ cần xếp phan chưa về là An Tâm phải ở lại để... Biết hồ sơ vụ án và trực điện thoại Hôm nào An Tâm không về nhà Tiết quân tan ca liền đến chỗ em Hai người ở lại căn phòng nhỏ của An Tâm Còn bình thường Anh ta về đến nhà cũng là lúc em đi ngủ Không có tâm trạng nào nói chuyện Hay làm việc khác Sáng hôm sau Tiết quân chưa dậy An Tâm đã rời khỏi nhà Tiết quân xót vợ bèn nói Trước đây em nói rất bận Nhưng anh không ngờ em lại bận đến thế này hay chúng ta nghĩ cách tìm việc khác cho em nhé Phụ nữ đi sớm về quê không phải là chuyện hay đâu Giờ em còn trẻ Chưa cảm thấy mệt mỏi Nhưng già rồi thì làm thế nào An tâm chỉ cười không có ý kiến Đối với chuyện đổi việc Tiết Quân không hiểu sao an tâm lại thích nghề cảnh sát như vậy Em nói với anh ta Em khổ cực cũng không sao Nhưng em cảm thấy có lỗi với anh Đợi qua đợt này Em sẽ về sớm nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cho anh. Em chắc chắn sẽ là một người vợ hiền. Em không nói dối đâu. Sau này anh sẽ biết thôi. Đêm Quốc Khánh toàn đội được điều đi giữ trật tự cho lễ liên hoan mừng Quốc Khánh của thành phố Nam Đức. Thuyết quân cũng phải đến đó làm phỏng vấn trực tiếp. Hai người bền hẹn nhau xong việc sẽ về căn phòng nhỏ của An Tâm. Bởi sáng hôm sau, Thuyết quân được ngủ nướng còn An Tâm vẫn phải dậy sớm đi làm. Buổi lễ kết thúc... An Tâm về phòng mà vẫn chưa thấy Thiết Quân về, em liền đun nước, sau đó đi mua trứng gà luộc đợi Thiết Quân về đói sẽ ăn. Khoảng 10 rưỡi tối, có người gõ cửa, An Tâm tưởng Thiết Quân đến quên chìa khóa, bèn đi ra mở cửa, cửa vừa mở, em liền giật mình hoảng hốt, hóa ra người đứng ở cửa là tình nhân cũ bấy lâu không gặp, Mao Kiệt. Em thực sự sợ hãi, không phải sợ Mao Kiệt mà là sợ Thiết Quân, Thiết Quân sắp về rồi, không chừng đã gần đến nhà. Em không muốn thích quân biết trong thời gian ở đây Em có người khác Không muốn cuộc sống hạnh phúc chỉ mới bắt đầu sẽ bị phá tan Mặt An Tâm trắng bệch miệng lắp bắp M -m Mau... Mau Kiệt Anh đến đây làm gì Mau đi đi em còn có việc Mau Kiệt hơi đỏ mặt Xem ra anh ta vừa mới uống rượu Nhưng chưa say Anh ta ôm chầm lấy An Tâm nói Em yêu Anh nhớ em đến phát điên rồi An Tâm nghĩ đến nói cho anh ta biết em đã kết hôn Em là gái đã có chồng Chuyện tình cảm hoang đường giữa hai người không thể nào tiếp tục được nữa. Nhưng em lại không nói ra. Vì em hiểu tính khí của Mao Kiệt. Hơn nữa anh ta mới uống rượu. Nói với anh ta những điều đó chỉ làm anh ta thêm điên tiết thôi. Chỉ bằng đuổi anh ta đi trước. Sau này sẽ từ từ giải thích. Thế là em vùng vẫy khỏi tay anh ta. Nói. Mao Kiệt. Em còn có việc gấp phải đi. Hôm khác chúng ta nói chuyện được không? Mao Kiệt nhìn em hồi lâu. Cuối cùng gật đầu đáp. Được thôi. Muộn thế này em còn đi đâu? Để anh đưa em đi. An tâm liền tắt đèn, đi ra khỏi phòng và khóa cửa lại. Vì trong phòng có quá nhiều đồ vật chứng tỏ có hai người ở cùng. Mau Kiệt mà nhìn thấy chắc chắn sẽ hỏi em đến cùng. Mà thời gian thì không cho phép em lằng nhằng với anh ta. An tâm đi ra con đường lớn về phía Nam, ngược hướng về nhà của Trương Thiết Quân. Mau Kiệt đi theo em hỏi. Muộn thế này rồi, rốt cuộc em muốn đi đâu? An tâm vẫn đi rất nhanh. Trên đường em gặp một trạm xe buýt đường dài. Vừa đúng lúc có một chiếc xe đang nổ máy chuẩn bị khởi hành. Em bèn nói với Mao Kiệt. Ngày mai sau giờ tối, hẹn gặp anh ở cổng chợ. Giờ em phải có việc đi gấp. Dứt lời, an tâm nhảy lên xe. Em nhìn thấy Mao Kiệt đứng ngây ra ở đó. Bóng anh ta trải dài giữa ánh đèn đường vàng vọt. Em không thể không công nhận. Mao Kiệt rất đẹp trai. Bất kỳ cô gái nào gặp anh ta cũng sẽ siêu lỏng. Xe đi được một đoạn ngắn An Tâm liền rơ tay cảnh sát sẽ yêu cầu tài xế dừng lại Tài xế tất nhiên không dám trái lệnh Trước những con mắt kinh ngạc của hành khách trên xe An Tâm bước xuống xe với vẻ mặt nghiêm nghị Em chạy thẳng một mạch với căn phòng nhỏ Thấy thiết quân đã về nhà Anh ta nghi hoặc hỏi Buổi lễ kết thúc sớm rồi mà Sao giờ này em mới về An Tâm đáp Bọn em phải ở lại dọn dẹp Không có lệnh của cấp trên thì ai dám đi về Anh nhìn thấy trứng gà để trên bàn Tưởng em đã về rồi chứ Trứng gà đó em mua trước khi đi làm Sợ anh về sẽ đói An Tâm nói dối Anh cũng đói lắm rồi đây Tòa soạn có chuẩn bị hợp cơm Nhưng anh không có thời gian ăn Sau đó thiết quân bóc trứng ăn ngon lành Vừa ăn anh ta vừa kể chuyện xảy ra tối hôm đó An Tâm rót một ly trà cho thiết quân Lúc này tim em mới đập bình thường trở lại Ngày hôm sau vừa tan ca An Tâm liền gọi điện thoại đến Tòa soạn của thiết quân Nói buổi tối em phải tăng ca, sẽ về nhà muộn. Em phải nói dối là đến hiện trường, nếu không Thiết Quân sẽ đến cơ quan tìm em, dù gì anh ta cũng rất thân với Sếp Phan. Tuy em ít khi phải ra hiện trường, nhưng tăng ca lại là chuyện nhiều như cơm bữa. Thiết Quân không bảy may nghi ngờ, nói anh ta sẽ đi ăn cơm cùng với mấy người bạn đồng nhập, tối với căn phòng của An Tâm. Vừa dập máy, An Tâm vội vàng thay quần áo, đi đến chợ. Khi em đến nơi, vẫn chưa tới giờ hẹn nhưng Mao Kiệt đã đứng đợi sẵn ở đó. Hôm đó, anh ta ăn mặc rất bảnh bao, nào là vết quần âu, áo sơ bi là thẳng thắp. Giờ đâm đông dân lao động, mặt mũi lem lúc đầy bụi bặm đang đi qua, đi lại ở cổng chợ. Mao Kiệt dường như tỏa sáng lấp lánh, thu hút mọi ánh nhìn Mao Kiệt nhìn thấy em, liền nở nụ cười tươi giói nhưng an tâm lại dùng ngữ điệu nghiêm nghị để đối đáp với anh ta. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện được không? Mao Kiệt không nhận ra dự khách thường đó, vươn tay ôm lấy eo An Tâm, kéo em tới bãi đỗ xe, vừa đi vừa hào hứng nói: "Đi nào, chúng ta đi tới chỗ nào đó ăn cơm." An Tâm không ngờ Mao Kiệt lại ở hữu một chiếc, sở hữu một chiếc Volkswagen Santana 2000 mới cứng. Ở Nam Đức, số người có loại xe này rất ít. An Tâm nhớ lại, lần đầu tiên đến nhà Mao Kiệt, em đã có ấn tượng nhà anh ta thuộc hàng khá giả. Bố mẹ và anh trai Mao Kiệt đều làm nghề buôn bán. Nhìn ngôi nhà và chiếc xe trước mặt có thể thấy họ làm ăn cũng khá. Mao Kiệt đưa An Tâm đến một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất Nam Đức. An Tâm cứ ngồi trong xe không chịu xuống vì em không muốn đi cùng Mao Kiệt đến những nơi đông người. nhớ có người quen bắt gặp thì thật khó xử. Nam Đức nhỏ bé, đi đến đâu cũng dễ dàng gặp người quen. Chúng ta đến chỗ khác đi. Ăn không không quan trọng. Chỉ cần tìm chỗ nào đó yên tĩnh có thể nói chuyện là được rồi. An tâm đề nghị Mau kiệt kẽn dấu mày rồi cười nói Nơi yên tĩnh hả? Có ngay Nói rồi anh ta nổi máy Vòng eo Vòng vèo một hồi đã đến Ngoại thành An tâm nghi ngại hỏi, Anh đi đâu thế? Thực lòng thì em muốn đến một nơi nào đó càng xa càng tốt Nơi không ai có thể nhìn thấy họ Như vậy em mới cảm thấy bớt lo lắng An tâm nhận ra họ đang đi về phía núi Nam Mãnh Mười phút sau, xe đã vào một vùng sơn cước rộng lớn, mặt trời còn chưa tắt nắng, phong cảnh hai bên đường nên thơ hữu tình, núi non trùng điệp dừng cây xanh rì tắm mình trong dáng trèo, vẻ đẹp đó thật khiến lòng người sao động. Qua nửa dãy núi thì an tâm nhìn thấy một vách đá với rất nhiều hang động, đối diện vách là một căn nhà đứng trơ trọi, tự lưng vào sườn núi, lóc nhà được nập từ lá cỏ giống, giống nhà của người Đức Ngang. Phía dưới là các tầng nhìn thấy ngôi nhà đó trên báo, đó là một quán trà nổi tiếng của vùng Nam Mãnh. Nghe nói ngón trà này đông khách nhất vào buổi trưa, nhưng tối đến lại rất yên tĩnh, khi hai người đi vào trong quán không có khách nào khác. Họ chọn trước bàn cạnh cửa sổ, gọi trà và vài món điểm tâm. Mao Kiệt còn dặn bà chủ làm thêm hai bát mì sau đó. Anh ta nhìn an tâm bằng ánh mắt, biết cười hỏi. Thế nào, chỗ này đã đủ lãng mạn chưa? An tâm quay mặt đi chỗ khác, không buồn trả lời anh ta. Từ cửa sổ, em có thể nhìn thấy hàng cây xanh gì đang tử tử bị màn đêm bao trùm. Mau Kiệt cầm lấy tay an tâm, khiến em giật mình mà thu tay lại. Mao Kiệt lại cảm thấy thích thú. Hình như anh ta thích tiếp con gái rụt rè. Vì như vậy, càng khơi dậy ý muốn chiếm hữu trong lòng anh ta. Mau Kiệt thở dài nói. Chúng mình về sống với nhau nhé. Anh sẽ tìm nhà. Khi nào có nhà rồi thì em dọn về ở đó. Như vậy em cũng thấy thoải mái hơn, được không? An tâm đương nhiên không thể để ý đến câu hỏi của anh ta. Em bắt buộc phải nói hết sự thật với anh ta, nhưng không biết phải mở lời thế nào. Sau một hồi suy nghĩ, em hỏi Mao Kiệt. Giữa chúng ta có quan hệ gì chứ? Sao có thể sống chung? Mao Kiệt điềm nhân cười nói. Em đừng có suy nghĩ cổ hộ như thế. Thanh nhân bây giờ sống từ đầy rồi đấy. Có gì lạ đâu. Chúng ta có thể tìm nơi nào đó xa trường em. Bố anh nói sẽ cho anh cái xe kia. Hàng ngày anh sẽ đi đón em, không để cho lãnh đạo trường em bắt gặp đâu mà em đang dạy ở trường nào vậy? Nói cho anh biết đi, anh hứa sẽ không đến trường tìm em. Em sợ gì chứ? An tâm quen Mao kiệt lâu như vậy nhưng em chưa từng nói cho anh ta biết em làm việc ở đâu. Không phải em sợ mạo kiệt tìm đến tận nơi mà là động phòng chống ma túy có quy định. Đối với những người không thân không quen Tuyệt đối không được đề lộ chức danh và công việc của mình Lý do rất đơn giản Nam Đức là nơi tệ nạn ma túy hành hoành Trông thì có vẻ bình yên Nhưng đằng sau về bình yên ấy Lại là một chiến trường ác liệt An tâm là người rất tuân thủ quy tắc Em nói dối anh ta Mình là giáo viên tiểu học Giống như sau này em nói dối tôi vậy Có lẽ em nghĩ rằng giáo viên là một nghề rất cao thượng Và cũng phù hợp với vẻ ngoài của em Mau Kiệt lại hỏi Em có thích cái nghề gó đầu trải đó không Nếu không thích thì bỏ việc đi Anh sẽ nuôi em Bố mẹ anh chiều anh lắm Anh muốn bao nhiêu tiền bố mẹ cũng cho Nếu em đồng ý hôm nay anh sẽ dẫn em đi gặp họ Cuối cùng An Tâm cũng nói ra những điều mình muốn nói Cố gắng thật tế nhị Mau kiệt Em biết anh rất thương em Thật lòng em thấy anh là người tốt Chính vì vậy em muốn nói thật với anh em Em đã kết hôn rồi Em là người đã có gia đình, không thể làm bạn với anh được nữa. Thật ra, một người đẹp trai, gia đình lại giàu có như anh thì thiếu gì sự lựa chọn. Sự thẳng thắn của an tâm trên Mao Kiệt ngạc nhiên, thậm chí sững sở. Thường đế ban cho em ngoại hình làm say đắm lòng người và một gương mặt ngây thơ không ai có thể ngờ được em đã là một người phụ nữ có chồng. Mao Kiệt cũng giống tôi, bị vẻ bên ngoài của em lừa gạt. Anh ta đã nhận ra đó là sự thật không qua biểu cảm nghiêm túc của em và... Phản ứng đầu tiên sau sự ngỡ ngàng là phẫn nộ. Nói như vậy tức là em đã lừa anh. Rốt cuộc thì em bao nhiêu tuổi? An tâm thấy anh ta giận đến mức đỏ mặt đía tai thì trong lòng cũng sợ hãi. Nhưng sự thật này không thể né tránh em nói. Mau kiệt, nếu anh cho rằng em lừa anh, vậy thì em xin lỗi anh. Em không muốn tiếp tục lừa dối anh nữa. Nếu chúng ta tiếp tục mối quan hệ này, chẳng phải em càng có lỗi với anh sao? Mao Kiệt nhìn thẳng vào mặt em, rất lâu sau mới nói. Anh biết rồi, em ghét anh, muốn chia tay với anh nên em mới cố ý nói như vậy, đúng không? Lúc này An Tâm đã bình tĩnh lại nói, chẳng phải em và anh đã chia tay rồi ư? Chia tay anh rồi em mới đi lấy chồng, tối qua anh uống say rồi đến tìm em nên em bắt buộc phải nói sự thật cho anh biết. Mao Kiệt bỗng nhiên dịu giọng xuống, giống như van này. Chúng ta không chia tay Không hề chia tay Quãng thời gian đó anh phải đi làm ăn xa với anh trai Vừa về là anh đến tìm em ngay Anh chưa từng có ý định rời bỏ em Anh rất thích em Em đừng nói dối anh có được không Phản ứng trẻ con của Mao Kiệt Khiến an tâm không thể không dùng giọng vỗ vẻ Anh đã là người lớn rồi Nên sống có lý trí một chút Chúng ta không còn là những đứa trẻ Để tiếp tục chuyện hoang đường đó nữa An tâm chưa dứt lời Mao Kiệt đã đẩy bàn ra đứng lên bỏ đi Được mấy bước, anh ta quay lại, chống hai tay xuống mặt bàn, kề bộ mặt đằng sắt khí vào mặt An Tâm quát hỏi. Rốt cuộc em đã lấy ai? Là thằng nào hả? An Tâm cắn môi không nói, móc kiệt cũng không đợi em trả lời, vì ngay sau đó, anh ta đã cho em một cái tát trời dáng khiến em ngã khỏi ghế. Tát xong mà gửi hậm hực bỏ đi. Khi anh ta quát tháo và đánh An Tâm, nhân viên phục vụ và bà chủ quán đều có mặt ở đó. Họ sợ hãi đến nỗi chỉ biết ngây người nhìn, sau đó thấy mau kiệt đi rồi, còn an tâm thì ngồi run rẩy dưới đất, họ cũng không dám chạy đến hỏi han An tâm cúi đầu cố gắng không để nước mắt trào ra, một lúc sau em gần đầu lên, nhìn nhân viên phục vụ và bà chủ quán đang đứng nép vào góc nhà mà ngại ngào nói một câu. Tính tiền Một mình an tâm xuống núi. Được nửa đường trời đã tối đen, mặc dù là một cảnh sát nhưng em không tránh khỏi sợ hãi. Đường núi quanh co, hai bên cây cối um tùm, thỉnh thoảng lạnh nghe thấy tiếng chim rừng kêu, An Tâm biết trên núi không có người nhưng cảm giác vẫn dởn dởn, cảm giác buồn tủi, sợ hãi, hối hận đan xen nhau, khiến nước mắt em cứ trực trào ra. Em không hận mau Tiệt vì em biết tính khế của anh ta, hơn nữa đó cũng là phiền phức do tình cảm nhất thời của em gây ra, em vừa gánh chịu hậu quả, em chỉ mong sự việc kết thúc ở đó, cậu mong cái tát cũng trách nhạ giấu chấm hết cho mối quan hệ của họ và sau khi đã hảo giận Mao Kiệt sẽ vĩnh viễn không đến tìm em nữa. An tâm xuống núi. Men theo đường cái về thành phố. Đi được nửa đường, em xin đi nhờ một chiếc xe quân đội. Về đến gần các nhà thiết quân được phân thì đã gần 9 giờ tối. Em hy vọng chuyện giữa em và Mau Kiệt đã kết thúc, nhưng lại có cảm giác mơ hồ rằng nó vẫn chưa kết thúc. Mau Kiệt là một người nóng nảy. Ban đầu em đã lầm tưởng sự nóng nảy đó là sôi động, nhiệt tình và cảm thấy anh ta thật quyến rũ. Nhưng đến lúc đó, em đã bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm của anh ta. Có thể ngay trong đêm đó, hoặc là sáng hôm sau, Mao Kiệt sẽ tìm đến căn phòng cho ký túc xá của em để làm ầm lên hoặc là xin lỗi. Do đó, em không thể về đó được. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng an tâm vẫn cố gắng chạy thật nhanh về ngôi nhà chung của em và Thiết Quân. Trong nhà có điện thoại, em điện thoại cho Thiết Quân. Anh ta đã về ký túc xá từ lâu và đang nằm trên giường đọc sách đợi em về. Thiết Quân hỏi. Em đi đâu mà giờ này vẫn chưa về. An Tâm liền bịa một lý do. Em đến hiện trường gần nhà. Bây giờ không muộn rồi. Em cứ về nhà ngủ đi. Anh không về nhà. An Tâm lo lắng hỏi. Thiết quân ngáp dài một cái đáp. Anh không đi đâu. Tối nay em ngủ một mình ở đó đi. Có gì mai hãng nói. An Tâm liền nhõng nhẽo. Không, em nhớ anh. Anh mau về đây đi. An Tâm rất ít khi làm nũng như thế này. Hành động này của em khiến Thiết Quân bật cười. cười. Có thật là nhớ anh không? Được, anh về ngay. Vậy anh nhanh nhanh lên nhé. Đặt điện thoại xuống, An Tâm thở phào một hơi. Em không muốn Thiết Quân ở lại ký túc xá, nhớ mau kịp tìm đến. Rồi họ chạm mặt nhau, thật không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Từ hôm đó An Tâm không quay về ký túc xá nữa. Cho dù tan ca muộn hay sáng, phải dậy sớm, em cũng lặn lội băng qua nửa thành phố để về ngôi nhà ở phía Bắc. Thiết quân cảm thấy có chút kỳ lạ hỏi. Em không thích ở trong căn phòng đơn vị cấp cho nữa à? Cố tạm ở đó một đêm cũng không được sao? Chạy về tận đây làm cái gì cho mệt? Nhưng An Tâm cũng đã học được cách làm nũng Thiết quân và dùng cách đó để trai đậy hành vi bất thường của mình. Không, em muốn ở đây cơ. Dù sao nó cũng giống một căn nhà hơn. Hết giờ làm em muốn về một nơi mang đến cho em cảm giác ấm áp của một gia đình. Hơn nữa em cũng muốn anh về nhà được thoải mái. Căn phòng kia lâu rồi, không có hơi người Ẩm thấp lắm, sống ở đó Không dễ chịu chút nào Bọn mình là vợ chồng rồi Phải sống cho thật thoải mái và hạnh phúc chứ Từ đó An Tâm không quay lại căn phòng đó Không gặp lại Mao Kiệt nữa Không biết anh ta có đến tìm em không Đó chính là cuộc hôn nhân của An Tâm Vừa hạnh phúc lại vừa đầy Dẫy bất an Thì mới biết Người đã có gia đình lại còn có tình nhân thật là khổ Lúc nào cũng phải nâm nớp lo sợ Điện thoại gieo không dám nhấc máy, có người gõ cửa không dám mở, thật giống như đang mắc tội. Ngay đến một kẻ háo sắc ham giàu như Lưu Minh Hạp cũng đã có lần phải than thở một câu rằng Nhiều chuyện tốt đến cùng một lúc, chưa hẳn đã là chuyện tốt. Giống như kẻ giàu thì đừng mong làm quan, mà đã làm quan thì đừng mong giàu có. Ông trời rất công bằng, không cho ai tất cả bao giờ. Chính vì vậy, khi bạn nghĩ ai đó hạnh phúc, kỳ thật người đó chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng nói thế nào thì nói. Khi nhớ về quãng thời gian mấy kết hôn, An Tâm vẫn cảm thấy nó thật tươi đẹp. Điều khiến em hài lòng nhất chính là Trương Thiết Quân. Tôi đã từng xem ảnh của anh ta, tướng mạo rất bình thường, thật chẳng xứng với An Tâm. Thế nhưng theo lời An Tâm kể thì anh ta là một người chồng có học vấn, chính trực, chiều vợ chăm chỉ là sạch sẽ, là mẫu đàn ông ít đạt xấu. Tìm được người đàn ông như vậy không dễ chút nào. Anh ta chỉ có duy nhất một tật xấu đó là lòng dạ hẹp hòi, thỉnh thoảng an tâm có đưa mắt nhìn anh chàng nào là về nhà, anh ta lại nói ngay nói nọ, ghen tuông ra mặt. Đáng lẽ sự ghen tuông phải là gia vị giúp bắt canh cuộc sống thêm đậm đà, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Mao Kiệt mà an tâm cảm thấy lo lắng, cho rằng ghen tuông là tật xấu vô cùng lớn của Trương Thiết Quân. Còn một việc khiến hai người tranh cãi nữa, Đó là sau khi an tâm hoàn tất 2 năm thực tập Họ sẽ tiếp tục sống ở Nam Đức Hay quay về Bình Quảng Đội phòng chống ma túy Nam Đức Là đơn vị đầu tiên an tâm công tác Mới làm được 1 năm nhưng em đã có cảm giác rất thân thuộc Mọi người trong đội đều rất tốt Rất yêu mến em Công việc cũng không có gì trục chặt Hơn nữa nơi đó cũng gần quê em Trong nửa năm kể từ ngày cưới An tâm và chồng về thăm quê 2 lần mẹ an tâm cũng đến thăm họ 1 lần Sếp Phan còn mời họ đi ăn cơm Trong công việc, Sếp Phan chính là thần tượng của an tâm. Còn trong cuộc sống, ông ấy lại giống như một người Anh, một người mọi thứ ở Nam Đức. Từ công việc, đồng nghiệp, lãnh đạo đến từng giọt nắng, hạt mưa dường như đều gắn bó mật thiết với em. Công việc của thiết quân ở Nam Đức tuy rất thuận lợi, nhưng anh ta vẫn có cảm giác một người thao phương cầu thực, sống quen rồi nhưng vẫn không thể coi đó là nhạ. Anh ta đến đó chủ yếu là vì an tâm. Họ đã thông nhất là đợi an tâm thực tập xong sẽ về Bình Quảng sống. Bình Quảng là thành phố lớn, điều kiện vật chất đầy đủ. Đó mới là lý nơi lý tưởng để an cư lạc nghiệp. Và quan trọng nhất, Bình Quảng là quê hương của Thiết Quân, bố mẹ anh ta, tất cả bạn bè cũng đều ở đó. Anh ta bắt buộc phải quay về. Hai người đã về chuyện này mà nhiều lần cãi nhau. Vì lý do an tâm thuyết phục Thiết Quân ở lại xem ra hoàn toàn là nghĩ cho Thiết Quân. Thứ nhất, Ở đó không khí trong lành, rất tốt cho sức khỏe của thiết quân vì anh ta vốn bị bệnh hen suyễn. Thứ hai, lãnh đạo ở Nam Đức rất coi trọng thiết quân, bình quảng tuy phát triển hơn nhưng lại quá rộng lớn, nhân tài nhiều. Tính cạnh tranh cao, muốn phát triển sự nghiệp cũng khó, còn ở Nam Đức dựa vào năng lực và ô dù của thiết quân thì có thể thăng tiến rất nhanh. Thứ ba, giá cả sinh hoạt ở Nam Đức rẻ hơn, thực phẩm cũng phong phú, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng lý do Thiết Quân nặng nặc đòi quay về Bình Quảng cũng là vì an tâm. Anh ta cho rằng công việc của an tâm ở Nam Đức quá nguy hiểm. Chẳng biết nói thế, có quá không? Chưa ban đêm ra đường, không chừng toàn dân buôn bán ma túy. Câu cửa miệng của đội phòng chống ma túy là Nam Đức là một chiến trường. Thiết Quân đã từng đến cơ quan của an tâm. giấy kỳ công tác chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh còn nhiều hơn cả cờ thi đua treo trên tường. Một cô gái đến nơi sống chết, chỉ cách nhau trong căng tức ấy để làm gì? Chẳng lẽ... Để làm anh hùng. An tâm nói. Em không muốn làm anh hùng. Nhưng em thích sống với anh hùng. Ai là anh hùng vậy? Thiết quân có vẻ mỉa mai. Nhiều chứ. Ví như chú Phan chẳng hạn. Ôi dào. Bố ông ta chết vì nhận hút. Nên ông ta mới hận bọn người buôn bán ma túi. Còn em? Em việc gì phải khổ thế? An tâm nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ anh nghĩ bọn em đến đây đều là vì báo thủ ư? Bọn em đến đây là vì... An tâm chưa nói hết, thiết quân đã xua tay. Đừng lôi cái lý tưởng ấy ra nói với anh. Em khác với mấy người kia, em là con gái, là sinh viên đại học. Về lâu về dài tổ chức cũng không cho em giữ vị trí này đâu. Nói đến lý tưởng, an tâm lại càng không chịu thua. Phòng chống tội phạm ma túy là nghĩa vụ của mỗi người dân khi xây dựng đất nước. Lẽ nào học đại học thì không thể phòng chống tội phạm ma túy sao? Lẽ nào là con gái thì không thể làm việc đó à? Thiết quân trong mải. Em nói những điều này với anh thì có ích gì. Nếu em không phải là vợ anh thì anh đã dẫn phóng viên tới phỏng vấn em, tôn em lên làm anh hùng của đội phòng chống ma túy, rồi đăng lên các báo, lên tivi để mọi người ai ai cũng biết rồi. Đến lúc ấy em đã ngồi trên lưng hổ rồi, có muốn xuống cũng không xuống được đâu. Một khi đã được tung hô là anh hùng, em sẽ phải sống như một anh hùng, thậm chí ra chợ em cũng không được mặc cả, nếu không người ta sẽ nói anh hùng gì mà như vậy. Những ngày nào đó em hy sinh thì đúng là một cái chết dũng cảm. Bọn anh ta hồ có bài để viết. Càng chứng tỏ bọn anh dựng nên một anh hùng như thế quả không uổng công Thật ra An Tâm cũng từng nói với Thiết Quân rằng Stefan không để em tham gia vào bất kỳ nhiệm vụ nguy hiểm nào. Ngay cả những đồng nghiệp trong đội cũng có ý thức bảo vệ em. Điều này không phải Thiết Quân không biết. Đương nhiên trong quá trình rèn luyện ở Nam Đức, không phải An Tâm chưa từng trải qua nguy hiểm nào. Thậm chí em còn tham gia vào một đợt truy khét tội phạm buôn bán ma túy. Tuy an tâm tham gia vụ án đó hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng chính sự ngẫu nhiên đó đã thay đổi cuộc đời sau này của em. Đó là một vụ án mà đội phẩm chống ma túy đã theo đuổi từ lâu. Theo thông tin tình báo, Nam Đức chắc chắn đang có một ổ vận chuyển ma túy lớn. xếp ban đã dẫn mấy đồng chí bám sát biên giới, hạ mấy tên tuộng hàng về nước. Mỗi lần như vậy đều phải nổ súng, một tội phạm chống trả rất quyết liệt nên... Không tìm ra manh mối, họ vẫn tìm ra hang ổ của bọn chúng. Chuyên án hưởng lập từ đầu mùa xuân, trong quá trình phá án, đội của sếp Phan cũng giành được một vài thắng lợi nhỏ. Nhưng bước đột phá thật sự lại là vào mùa thu, họ nhận được tin mật báo có một lượng heroin nặng khoảng 29 cân, được đựng trong một cái túi du lịch sắp được giao dịch. Người vận chuyển đang ở trong nhà nghỉ, thế là một kế hoạch vây bắt được vạch ra. Điện thoại rất chu đáo, hành động nhanh gọn tới mức chủ nhà nghỉ còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi kẻ vận chuyển ma túy được áp giải về đội, ngay đến xếp Phan cũng phải ngạc nhiên, đó là một cô gái mới chỉ hơn 20 tuổi, xem ra cô ta là lính mới, chỉ hy vọng có thể giữ lại mạng sống nên khi bị thẩm vấn cô ta đã khai báo rất thành khẩn. Cô ta đã khai, ngày hôm sau cô ta sẽ mang số ma túy đó tới ô thuyền cách Nam Đức không xa. Người nhận hàng sẽ gặp cô ta ở đó. Hai người sẽ trao đổi ám hiệu để nhận ra đối phương. Người vận chuyển sẽ hỏi Hôm nay trời có mưa không? Người nhận hàng sẽ đáp Hôm nay trời... Hôm nay không mưa thì ngày mai mưa. Ngoài ra, người nhận hàng sẽ cầm theo một chiếc túi du lịch màu đen. Sau khi xác nhận đúng ám hiệu thì chỉ cần trao đổi hai chiếc túi cho nhau. Cuộc trao đổi đó giống như tình tiết trong phim hành động vậy. Và nếu bạn đã từng xem nhiều phim hành động thì... Hằng cũng đoán được kết quả phá án. Đó là công an sẽ cải trang thành người đưa hàng đến ô tuyển, và tất nhiên người đó phải là nữ. Nhiệm vụ quan trọng đó đương nhiên không thể để an tâm làm được, không chỉ vì sự an toàn của em, mà nói thẳng ra là giao cho một người chưa có kinh nghiệm như em, chỉ sợ làm hỏng việc. Ở đội, không có nữ cảnh sát nào có thể đảm nhiệm vai trò này, cho đến sở cảnh sát thành phố đã phái một nữ cảnh sát xuống phối hợp với pha án. Anh vừa nhìn thấy vị nữ cảnh sát đó đã biết là một người dày dặn kinh nghiệm, gương mặt lộ rõ sự từng trải và tinh ranh. Sáng sớm hôm sau, nữ cảnh sát đó đã có mặt ở đội, xếp cho họ toàn bộ. Còn cử người đi tàu hòa đến ô truyền thám thính tình hình, bận rộn cả buổi sáng, an tâm giúp họ ghi chép biên bản cuộc họp. Lúc ăn cơm trưa, em có chủ động bắt chuyện với nữ cảnh sát kia, em rất khâm phục chị ta. Tàu hòa từ Nam Đức đi ô truyền xuất phát lúc 4 giờ chiều. Đúng 3 giờ mọi người đã lần lượt ra ga, ga tàu cách trụ sở đội mười mấy phút đi ô tô. 3 giờ 15 phút, đứa cảnh sát kia xách chiếc túi lên chiếc xe taxi do xếp cử người đi mượn về. Taxi đi từ con đường nhỏ phía cổng sau của trụ sở. Vừa mới rẽ vào con đường lớn thì một việc không thể ngờ tới đã xảy ra, một bộ tai nạn. Chiếc xe tải do một tài xế say rượu điều khiển. Về tránh một nhóm học sinh đã đâm vào chiếc taxi mang sứ mệnh đặc biệt đó, tuy vụ va chạm không nghiêm trọng nhưng nữ cảnh sát ngồi sau xe bị đập đầu vào thanh sắt, ngăn cách ghế trên với ghế dưới rồi hôn mê vì mất quá nhiều máu. Thế là người thực thi nhiệm vụ bắt buộc phải thay, vấn đề là không còn nhiều thời gian nữa. Sư Phan đang chuẩn bị xuất phát thì nhận được điện thoại thông báo, ông ta trầm tư hồi lâu, cuối cùng quay lại nhìn an tâm. Lúc ấy, An Tâm thu dọn đống tài liệu trên bàn, không hề biết chuyện gì xảy ra. Sếp gần như buột miệng hỏi một câu. An Tâm, súng của cháu đâu? Và thế là, 10 phút sau, An Tâm mặc thường phục, đứng ở cửa trụ sở cảnh sát. Tay phải rách chiếc túi của nữ cảnh sát mới bị tai nạn. Tay trái vẫy một chiếc taxi. Em cất chiếc túi vào xe một cách nặng nhọc. Sếp và các đồng nghiệp ngồi trong xe. Lặng lẽ quan sát từ xa. Tâm trạng lúc đó của An Tâm thật khó diễn tả, bởi tất cả đều đến quá đột ngột. Ngoài những người trên xe của Xếp Phan ra, thì các đồng chí khác đều đã đi rồi. Lẽ ra một mình em ở lại đội, quét dọn vệ sinh hoặc sắp xếp giấy tờ, nào ngờ đến phút chót em lại trở thành một nhân tố quan trọng quả chuyên án. Khi An Tâm xách chiếc túi bước vào ga tàu, những đồng nghiệp đến trước đó không ai không ngạc nhiên, cho đến khi nhìn thấy Xếp Phan điềm nhiên xuất hiện, họ mới đoán được vấn đề. Thế là ai lại... Vào việc người nấy y theo kế hoạch Tuyến tàu hỏa số 676 Là tuyến tàu hoạt động nội thành Chủ yếu phục vụ nhân viên văn phòng và dân buôn bán An tâm chưa bao giờ đi chuyến tàu này Lúc lên tàu Em thấy hành khách cũng không đông lắm Em ngồi xuống ghế Lắng nghe tiếng nhân viên Nhà ga thông báo Tên từng chạm dừng Ô tuyển cứ nghĩ Đến cái tên đó Là em thấy hồi hộp Bất an An tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đang bắt đầu xuống núi, bầu trời lác đác những dải mây màu trắng mờ, gối lên nhau trông như những thờ ruộng bậc thang. Những thợ ruộng không một bóng người. Hình ảnh của những thờ ruộng bậc thang đã phần nào giảm bớt sự căng thẳng trong lòng an tâm, khiến em nhất thời quên mất ngay dưới ghế ngồi của mình là một chiếc túi du lịch nhét đầy heroin. Thành phố Nam Đức rộng lớn, không quá một trăm dặm, nhưng lại hội tụ đủ các Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp Nào là đồi núi, thảo nguyên, rừng rậm, sông, suối Nếu không phải vì thành phố này gần biên giới Và là chiến trường phòng chống ma túy khốc liệt Thì chắc chắn nó sẽ thu hút được rất nhiều khách du lịch Thị trấn ô tuyển cách Nam Đức chưa đầy 30 số Nhưng an tâm chưa bao giờ đến đó Theo lời của nữ phạm nhân mới bị bắt Em sẽ đến một bến thuyền rất nổi tiếng của ô tuyển Đi thuyền sang bờ bên kia Lên thuyền rồi em sẽ gặp người nhận hàng Sách chiếc túi du lịch Sau đó Hai người sẽ trao đổi ám hiệu với nhau Thuyền cập bến Họ sẽ cầm túi quả đối phương Rồi mỗi người đi một hướng An tâm nhận lệnh đột ngột Xuất đường đi Trong đầu em chỉ chăm chăm ghi nhớ hai câu ám hiệu Sợ quên mất thì hỏng việc Đặc biệt em lại là người nói trước Lỡ quên sẽ gây to Còn những thứ khác ví dụ Quang cảnh bến hay kế hoạch tác chiến với đồng nghiệp Em đều không biết An tâm đi gấp đến nỗi Không kịp gọi điện về cho trương thiết quân Hôm trước em đã hẹn với Thiết Quân sẽ về nhà nấu cơm cho anh ta ăn. Em không biết nhiệm vụ lần này có thuận lợi hay không, nhưng cho dù thuận lợi thì em e rằng lúc về đến nhà đã quá 10 giờ đêm. Thiết Quân về nhà không thấy em, không kéo sẽ tức giận, sẽ bắt em đổi việc. Ngồi trên tàu em cứ suy nghĩ mông lung, em nhớ về Thanh Miên, quê hương của mình. Hoàng hôn ở Thanh Miên bình yên hơn ở đây, không biết trên đất nước Trung Quốc rộng lớn còn nơi nào nhỏ đẹp và đẹp hơn ở Thanh Miên không? Bỗng nhiên có thứ gì đó va vào người em Một người khách ngồi xuống cạnh chỗ em Nhưng động tác hơi mất lịch sự An tâm quay lại nhìn Đó là một thanh niên mặt mũi khôi ngô sáng sủa Va vào người em Anh ta không những không xin lỗi mà còn cười với em Em cho mày định đứng lên thì bỗng thần suất Xuyết nữa hét lên Mau kiệt Mau kiệt vẫn đẹp trai như trước Anh ta nhìn em cười cười nói Sao em lại ở đây Anh nhìn bóng lưng một hồi lâu Còn sợ nhận nhầm người cơ đấy An tâm lúng túng không nói lên lời gặp Mau Kiệt ở đây thật không đúng lúc Mau Kiệt nói tiếp Anh biết em tránh mặt anh Nhưng em nghĩ xem Nam Đức nhỏ thế này Em có trốn mãi được không An tâm nhìn quanh Không biết sếp fan và các đồng nghiệp nhìn thấy Em và Mau Kiệt thân thiết thế này Có nghi ngờ gì không An tâm vô thức đáp Ai trốn anh chứ Rồi không biết nói gì nữa Nghĩ cách đuổi anh ta đi thật nhanh Mau Kiệt cười Không trốn lư Anh đến tìm em mấy lần Em đều không có nhà Đêm cũng không quay về Em dọn đi chỗ khác rồi à An tâm không trả lời Hỏi ngược lại Anh đi đâu vậy Xuống ở ga nào Mau kiệt thủng thẳng chỉ về phía trước nói Xuống ở phía trước Còn em An tâm cũng trả lời qua quyết Em cũng xuống ở phía trước Mau kiệt Anh đừng tìm em nữa Em Có việc gì em sẽ đến tìm anh Được Khi nào em đến tìm anh? Có thời gian em sẽ đến tìm anh Không được Em phải nói cho anh biết rút cuộc em đang ở đâu Làm việc ở đâu Quen em lâu như vậy Đến em dạy ở trường nào cũng không nói cho anh biết Không công bằng chút nào Anh cũng không nói cho em biết anh đang làm gì Sao lại không nói Anh đã bao giờ không có việc làm cố định Chỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ là gì An tâm nghĩ cũng đúng Anh ta đã từng nói như vậy Nhưng em lại hỏi tiếp, ai biết được nhà anh buôn bán cái gì? Anh có nói đâu. Bán cái gì được thì bán cái đó. Còn em, em dạy ở trường nào? Anh thấy em không giống giáo viên chút nào. Thế em giống ai? Cũng lắm là sinh viên, em là sinh viên phải không? Anh biết Nam Đức chỉ có một trường đại học là học viện nâm nghiệp. Anh từng đến đó tìm em nhưng không thấy. Mà tên em có phải là tên thật không đấy? Anh còn nghi ngờ không biết tin em có phải thật hay không sao Tối nay anh sẽ mang hộ khẩu nhà anh tới cho em xem Tối nay em có về cấu túc xá không Anh đến tìm em An tâm thấy càng nói càng dối Nên bắt buộc phải kết thúc câu chuyện giữa hai người Em đứng dậy tỏ ý muốn xuống tàu Tối nay em không về nhà Anh muốn gặp em thì để mai đi 7 giờ tối mai Vẫn ở cổng chợ Em sẽ nói cho anh biết em làm việc gì Tàu từ từ dừng lại An tâm cối người xuống Kéo chiếc túi của mình ra Lúc em cúi người xuống Thì cũng là lúc Sếp Phan và hai đồng nghiệp khác chen lên Ngăn cách em với Mao Kiệt Trong khung cảnh hỗn loạn ồn ào trên toa tàu em nghe thấy tiếng Mao Kiệt chào tạm biệt Được, mai gặp nhé Không gặp không về An tâm theo dòng người ra khỏi nhà ga Đến đường lớn Khi em quay đầu lại và nhìn thấy Sếp Phan Sự căng thẳng mới lắng xuống đôi chút An tâm xách theo chiếc túi du lịch Để đi đến một gãn rẽ Xung quanh không một bóng người Sếp Phan đuổi theo em hỏi Người lúc nãy là ai vậy? Có chuyện gì ạ? An tâm không muốn Người trong đội biết chuyện của Mau Kiệt Liền tỏ về tức giận nói um, Một gã dở hơi Nói linh ta linh tinh thôi ạ Nếu không phải đang làm nhiệm vụ Thì cháu đã mắng cho gã đó một trận rồi Sếp Phan tin lời em Không hỏi gì nữa, chỉ nhắc nhở Vẫn nhớ hai câu ám hiệu chứ Cháu vẫn nhớ Cháu sẽ hỏi người đó Hôm nay trời có mưa không? Người đó sẽ trả lời Hôm nay không mưa thì ngày mai mưa Chiếc Phan gật đầu rồi dặn em Đường đến bến thuyền Sau đó hai người lại trở về với vai diễn của mình Thị trấn ô Tuyền cũng được coi là Một thắng cảnh du lịch nổi tiếng Cái tên ô Tuyền xuất phát từ con sông ô Tuyền Nơi có bến thuyền nổi tiếng Lãnh đạo thành phố Nam Đức đã tổ chức rất nhiều lễ hội Để thu hút khách du lịch tới đó Đến bến An tâm mua vé rồi lên thuyền Lên bờ vẫn còn rất nhiều hành khách Trong đó có không ít khách du lịch Em liền hỏi người đàn ông đứng bên cạnh Anh ơi Sao ở đây đông người vậy À họ là khách Khách từ nơi khác đến Hôm nay ở đây có hội hoa đăng Mỗi năm tổ chức một lần Chờ lát nữa đèn được thắp lên Sẽ rất đẹp Cô muốn lên thuyền à Người đàn ông hỏi Vâng tôi muốn lên thuyền sang bờ bên kia Ờ thuyền sắp đến rồi Chờ lát nữa lên thuyền Cô cũng sẽ nhìn thấy đèn hoa đăng đấy. Trời tối tắp đèn hoa đăng phải nói là rất tuyệt. Nếu không vội thì cô có thể chờ đến chuyến sau. Cô từ đâu tới vậy? An tâm buột miệng nói mình từ Nam Đức đến. Em không muốn tiếp tục tán gấu với người đàn ông đó nữa. Em vội cảm ơn rồi xách túi đi. Mặc dù khi còn là sinh viên được bình quảng, em đã từng nghe nói tới lễ hội này. Nhưng khi đó em không còn lòng dạ nào để ngắm cảnh sông nước hay đèn hoa đăng nữa. Em không phải là một du khách. Cuối cùng thuyền cũng cập bến. Nó to lớn hơn em tưởng, hơn rất nhiều. Những người từ bờ bên kia sang để xem hoa đang rất đông và những người chờ thuyền ở bên này bờ cũng không ít. Người trên bờ không chờ người dưới thuyền lên, hết đã chen xuống. An tâm cũng nhìn thấy mấy đồng nghiệp chen xuống thuyền, tỏa ra các góc gách. Sếp cũng đã xuống thuyền, quay lại nhìn em như thúc giục. Thế là an tâm xách chiếc túi lên theo sau một nhóm người xuống thuyền em chọn một chỗ phía đuôi thuyền để có thể dễ dàng quan sát hai mắt không ngừng tìm kiếm trên thuyền rất đông khi tiếng còi vang lên chiếc thuyền từ từ rời bến đứng trên thuyền nhìn về phía bờ quả nhiên an tâm thấy những ngọn đèn hoa đăng đã được thắp lên bồng bềnh rồi chui trên mặt nước thật là đẹp tuy thời còn chưa trời còn chưa tối nhưng những ngọn đèn đã thắp sáng cả một khoảng sông Khiến lòng người cảm thấy ấm áp Không nghĩ nếu như thiết quân có ở đó Thì tốt biết mấy Anh ta cũng là người lãng mạn Nếu được nhìn thấy cảnh đèn hoa sáng rực trên mặt nước như thế Chắc chắn sẽ bị mê hoặc Và viết ra một bài tản văn ca ngợi vẻ đẹp ấy Ở phía tây Bầu trời đã ngả sang màu hoàng hôn Nhưng ở phía đông Trời vẫn còn sáng và xanh như màu lông công chim An tâm nghĩ thầm Các bọn người buôn ma túi kia Thật là dở hơi Nhìn sắc trời cũng đủ biết hôm đó không thể có mưa được. Khi em hỏi, trời hôm nay có mưa không? Và người nhận hàng kia trả lời, hôm nay không mưa thì ngày mai mưa. Nếu để người nào nghe thấy thì chắc chắn họ sẽ nghĩ hai người này bị thần kinh mất. Hơn nữa, loại ám hiệu liên quan đến thời tiết này còn có xác suất bị nhầm lẫn rất cao. Đợi bắt được bọn tội phạm đó rồi, em nhất định sẽ nói cho chúng biết chúng bị bắt hoàn toàn là do quá ngu ngốc. Thuyền đi đến giữa dòng, an tâm đoán chắc người nhận hàng đã có mặt trên thuyền rồi. Liền đưa mắt, tìm xung quanh nhưng không thấy mục tiêu. Dấu hiệu duy nhất để em nhận ra, người đó chính là cái túi du lịch màu đen. Cả em và các đồng nghiệp đều chú ý đến chi tiết này, nhưng chưa có ai nhìn thấy người đó. Thuyền sắp cập bờ, sự căng thẳng đã nhường chỗ cho nghi ngờ. Không chừng hôm nay, người nhận hàng không tới. Hoà cô gái bị bắt ở nhà nghỉ đã nói dối. Căn bản không có vụ trao đổi ma túy nào trên thuyền cả. Có lẽ em đã mất công lo lắng rồi. Thực ra em cũng chẳng cần phải căng thẳng, vì trước sau đều là người của mình. An tâm nghĩ sự căng thẳng đó chắc là do bắt nguồn từ sự phấn khích. Một lát sau An tâm đã thấp thoáng nhìn thấy bờ bên kia và hành khách đứng trên bờ. Nếu không vì trời càng lúc càng tối, em chắc chắn còn có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt họ. Đến lúc đó An tâm đã từ bỏ ý định tìm kiếm người nhận hàng mà em nghĩ là không tồn tại kia nữa, chỉ ngó trước nhìn sau để tìm xếp phan xem ông ấy có phản ứng gì không nhưng không ngờ ánh mắt em đã bắt gặp một bóng hình quen thuộc theo phản xạ em quay phát lưng lại không muốn người đó nhìn thấy mình lại là mau kiệt hóa ra anh ta xuống tàu ở ô tuyền và cũng lên con thuyền này lúc mới trông thấy mau kiệt em cứ tưởng rằng anh ta theo dõi em nhưng lặng lẽ quan sát một lúc thì lại thấy không phải như vậy dường như anh ta không biết em cũng ở trên thuyền sau đó an tâm nhìn thấy một cảnh tượng khiến em kinh hoàng Anh ta cởi chiếc túi ni lông bên cạnh và lấy ra một chiếc túi du lịch. mắt An Tâm nhìn anh ta không rời, thấy rõ đó là một chiếc túi du lịch màu đen. đó chính là mục tiêu mà đối đối tượng của An Tâm cần tìm. An Tâm dường như không thể tin vào mắt mình. Một cảnh sát khác cũng nhìn thấy chiếc túi đưa mắt ra hiệu với An Tâm. lúc đó An Tâm mới sực tỉnh, bước từng bước về phía mau Kiệt chậm chạp và cứng nhắc như một cái máy. Đến khi em đã đứng ngay sau lưng Mao Kiệt, anh ta vẫn cúi xuống nhét chiếc túi ly lông kia vào trong túi du lịch, hoàn toàn không phát hiện ra em. Chỉ đến khi kéo khóa túi xong, quay người lại, anh ta mới bất ngờ khi thấy An Tâm đang nhìn mình chằm chằm. Ồ, oh, em cũng đi chiếc thuyền này à? Khuôn mặt lộ rõ niềm vui, sự ngây thơ và chân thành của Mao Kiệt khiến An Tâm không khỏi đau lòng. Em không kiềm chế nổi sự run rẩy trong nội tâm và trên khóe miệng. Anh... sao anh lại... Hôm... hôm nay trời... có mưa không? An tâm run là vì sợ hãi Em sợ mao Kiệt sẽ nói đúng câu ám hiệu tiếp theo Em sợ quan hệ giữa hai người sẽ đi đến một kết cục tồi tệ Thái độ của mao Kiệt đúng như an tâm mong đợi Anh ta ngây ngô nhìn em Có vẻ không hiểu câu hỏi của em Nhưng chỉ sau mấy giây Thái độ đó đã thay đổi Từ ngây ngô biến thành kinh ngạc tới mức không nói thành lời nhìn anh ta như vậy, an tâm gần như suy sụp, đầu óc trống rỗng, an tâm lặp lại câu ám hiệu như một cái máy. Hôm nay trời có mưa không? mau Kiệt há hốc miệng, rất lâu sau mới đáp trong sự ngạc nhiên vô hạn. Hôm nay không mưa thì ngày mai mưa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 6 của tiểu thuyết trinh thám Ngọc Quan Âm của tác giả Hải Nam với giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên Like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh Để theo dõi những tập tiếp theo Ở đọc đến phần này thì cảm thấy Cái chuyện này nó đã đi vào Những cái hồi gây cấn Khá là hay, khá là hấp dẫn Mang đến cho mình Khá là nhiều những cái cảm xúc Cả về vấn đề Tình cảm giữa hai người Cũng như là nó đã đi vào Những cái kịch tính Đọc tới khi mau kiệt Ngồi trên tàu là mình đã có nghi là Thành tra này chắc là cái người Giao dịch ma túy rồi à, Xin chào Tất cả các bạn đang nghe live stream nha Hẹn gặp lại và chúc ngủ ngon